Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà không liên lạc với Diễm, không thắc mắc là vì ai cũng cho là tường về Việt Nam ngộp lặn trong các thú ăn chơi và cố ý không liên lạc với vợ. Một cô ở tiệm neo nói giọng mỉa mai Ôi trời ơi, đàn ông à, nó về Việt Nam nó giúp đầu vào gái, nó mụ người đi, đâu còn nhớ đến ai nữa. Cô khác chen vào Ở đâu giúp đầu vào gái cũng mụ người đi, chứ đâu cần phải về tiếp Việt Nam. Diễm bùi ngùi nhấn mạnh Nhưng mà Việt Nam thì nguy hiểm nhất, vì con gái Việt Nam lắm chiêu mà giá lại rất là bèo. Bao nhiêu tấm gương rồi. Bà Tinh mẹ của Tường lại gọi cho Diễm và hỏi: "Ơ con ơi thế từ cái hôm mà mà đăng báo tới giờ thằng Tường nó có liên lạc gì với con không? Hay là con con có tin tức gì với nó không hả con?" Diễm làm bộ ủ rũ đáp: "Thưa không mẹ ơi." Bà Tinh giải thích: "Ơ sao lạ quá con nhỉ?" Thế ba mẹ hỏi cả bên Việt Nam mà cũng chả ai biết nó ở đâu. Chứ hay là thằng này nó lại có con khác nữa thì nó trốn tiệt đâu thế. À này con, thế hôm mà nó đến gặp con thì nó, nó nói làm sao? Nó có hẹn là nó trở lại với con hay là không? Diễm nhắc lại câu trả lời cũ. Có, anh ấy hẹn con là sáng ngày hôm sau, cùng với con ra văn phòng luật sư. Nhưng mà con chờ mãi anh ấy không đến, cũng không có gọi phone nữa, rồi mất tâm luôn. Diễm kết luận cho xong chuyện. Ai cũng nói là anh ấy ham chơi, về Việt Nam rồi quên hết bên này. Bà Thinh và cả chồng cũng đều tin như vậy, tin rằng tường đang ở Việt Nam, lại quen một cô nào mới và không muốn điên lạc với ai nữa. Bà nói vài lời an ủi dỗ đượm rồi cúp máy. Từ đó căn nhà diễm khóa cửa im lìm, diễm ở hẳn bên bố mẹ, chỉ khi nào bất đắc dĩ phải lấy những thứ cần thiết, nàng mới lái xe về và cũng chỉ về lúc trời còn sáng rõ. Mỗi lần mở cửa bước vào nhà, Diễm vẫn thấy nổi da gà, tùy nỗi kinh sợ trong đầu và vì cái lạnh bao phủ xung quanh. Mẹ Diễm đau đớn lắm vì căn nhà của Diễm bỏ trống mà Diễm không cho thuê. Nàng giải thích: "Thì con đang chờ giấy của tòa mà, hễ có là con bán ngay. Mình cho thuê thì sợ khó bán vì người thuê không chịu dọn ra." Thời gian trôi quá chậm. Mãi gần 1 năm sau, luật sư của Diễm Mới xin được giấy phép của tòa cho Diễm Ly dị đơn phương và toàn quyền quyết định căn nhà vì nàng đã cố không tìm tường khắp nơi mà tường không xuất hiện. Diễm mừng lắm, mừng không nhấng vì mình sắp bán được nhà, mà nhất là vì cả năm qua không ai thắc mắc về tường. Bố mẹ tường không ra cảnh sát báo cáo tường mất tích nên Diễm không hề bị luật pháp hỏi thăm. Cái chết của tường ngoài Diễm chỉ có 3 người biết là anh em Fernando và Huân. Anh em Fernando thì dĩ nhiên không dại gì mà khai ra vì chính tay họ đã đem chôn tưởng. Dieng Huân thì cũng không thấy áy náy và muốn khai báo. Dieng Huân thì tuy có lúc cảm thấy muốn khai báo nhưng lại nghĩ giếm tin mình nên mới kể cho mình nghe. Nếu mình đi tố cáo thì mình là thằng hèn quá. Bởi vậy, anh đành giữ kín trong lòng. Được luật sư thông báo kết quả, Diễm lập tức gọi cho Quyên. Nhờ định giá căn nhà và rồi treo bảng for sale, Diễm hăm hở hỏi Quyên: "Thế theo bà thì tôi nên đòi bao nhiêu?" Quyên giải thích: "Ừ, thị trường bây giờ đang hot đó. Nhà bà lại được cái location tốt, bán dễ lắm. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi á thì mình đừng có đòi giá cao quá. Cứ hạ hạ xuống một chút, người ta sẽ tranh nhau mua và sẽ offer cho bà cái giá trên cái giá bà đòi." Diễm ngơ ngác chưa hiểu rõ thì Quyên cắt nghĩa thêm. "Đây nè, tôi mới bán cho ông Viêm cái căn nhà đó, nhỏ hơn căn nhà của bà. Ông với list là 509, người ta giành nhau và cuối cùng có người trả là 602, trên giá chủ nhà đòi tới 30 ngàn đó." Diễm tò mò hỏi ngay: "Như vậy là nhà tôi list bao nhiêu?" Quyên đã khảo giá trước nên bảo Diễm: "Nhà bà thì cũng nên list 509 đi, thế nào cũng có người trả trên 600." Rồi Quyên vui vẻ giải thích. Giá nhà bây giờ là giá ảo chứ không phải giá thật đâu. Kinh tế không lên, dầu hóa thì tụt dốc, vậy mà nhà thì cứ bán chạy và bán giá cao là vì dân Trung Quốc á nó đổ tiền mặt vào. Bên Canada hay bên Úc cũng vậy nữa. Bà có đọc tin không? Năm 2014 đó, hải quan Canada tịch thu 400 triệu đô la tiền mặt của người Trung Quốc mang vào. Đó chỉ là khám xét tình cờ thôi ấy nha. Chứng tỏ là còn biết bao nhiêu triệu nữa mang lọt vào mà không bị khám xét. Nếu cứ như thế này mãi á thì rồi dân bản xứ không có cách nào mua nhà được hết. Con cháu mình chắc ở thuê hết. Diễm không nói gì, đăm chiêu suy nghĩ về những điều quên vừa nói mà nàng chưa hề nghĩ đến, quên lại thêm, bà bán nhà lúc này là đúng thời điểm rồi đấy. Ngày mai tôi bắt đầu cắm bảng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net